Kính thưa gia đình, kính thưa cha, thưa trình viên, kính thưa sơ đặc trách cùng tất cả gia đình Vô cảm, căn bệnh thời đại đang trở nên một cái gì đó Nó khiến cho con người của chúng ta cảm thấy cần phải suy nghĩ Cuộc sống hiện đại, y học ngày càng phát triển Thì chỉ cần một vài thao tác đơn giản Thì khoa học tiến bộ có thể tìm ra những căn nguyên Những gọi là những nguyên nhân của một căn bệnh nào đó Tuy nhiên thì trong cuộc sống thường ngày đó Thì chúng ta vẫn thấy khi mà đi khám bệnh Thì bác sĩ cũng vẫn phải thăm khám bệnh nhân Từ những triệu chứng lâm sàng Đến siêu âm tìm căn nguyên Và cuối cùng là đưa ra đơn thuốc điều trị Đây là từng bước của một quá trình điều trị Thật vậy có thể nói khi mà nhìn vào thực tế thì chúng ta có thể thấy nhân loại ngày hôm nay và cả xã hội ngày hôm nay nữa Đang mang trên mình những cái vết thương Ở trong đó chúng ta thấy có những vết thương tưởng chừng như gọi là chỉ xây sát hoặc là chỉ là cảm mạo thôi Thế nhưng cũng có những cái vết thương mà chúng ta sẽ thấy được nó liền ra rồi Thế nhưng ở trong đó nó còn âm ỉ những nguy cơ nhiễm trùng hoặc là có những vết thương ác tính có di căn đến làm băng hoại giá trị đạo đức nền tảng nguy hiểm đến sự sống còn của con người và của thời đại xét ở một góc cạnh nào đó thì vấn đề vô cảm đang trở thành một căn bệnh của một thời đại thách đố lớn lao ấy dành cho những nhà giáo dục cho các bậc làm cha mẹ cho tất cả mỗi người trong chúng ta nữa Trong xã hội cũng như trong giáo hội Tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân của bệnh vô cảm Chúng ta sẽ thấy tác hại Của một uh, sự ghế gớm về cái canh bệnh này Hầu tìm ra phương thức để mà chữa lành cái canh bệnh quái ác này Bài thuyết trình hôm nay gồm có ba phần Phần thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những triệu chứng lâm sàng Phần thứ hai chúng ta sẽ đi siêu âm tìm những căn nguyên nào nó dẫn đến cái canh bệnh này và phần thứ ba cuối cùng là sẽ đâu là thuốc chữa của căn bệnh trước hết chúng ta cùng đi tìm những triệu chứng lâm sàng thật vậy qua rất nhiều những thông tin ở trên phương tiện truyền thông đại chúng thì chúng ta thấy hoặc là chúng ta có thể tận mắt chứng kiến nữa chúng ta thấy có những Dấu hiệu của một căn bệnh mà chúng ta thường thấy nhất, các hiện tượng vô cảm hiện nay đang xảy ra. Tin mừng cho chúng ta thấy dụ ngôn người Samaritano, hoặc là bé duyệt duyệt, người lớn bỏ mặt, hoặc là bạo lực của học đường, hoặc là một cô bảo mẫu hành hạ những trẻ em hoặc là khi gặp nạn thì chúng ta thấy gọi là thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều phải không ạ hoặc là sát thủ lê văn luyện và cuối cùng là nơi bệnh viện tiền hay là y đức xin mời gia đình chúng ta uh, theo dõi từng trường hợp một sự kiện thứ nhất thì chúng ta sẽ thấy ở trong tin mừng Luca chương 10 chúng ta thấy đức giêsu kể một câu chuyện như thế này có một người kia từ jerusalem xuống jericho dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp và anh ta bị lột sạch ra và bị đánh như từ đến nỗi nửa sống nửa chết tình cờ có thầy tư tế đi xuống trên con đường ấy trông thấy và cũng đi qua một bên hoặc là có một thầy lê vi đi xuống chỗ ấy cũng thấy và cũng tránh qua một bên và vào ngày 13 tháng 10 năm 2011 thì chúng ta thấy ở trên các phương tiện truyền thông nổi lên một cái hiện tượng đó là ở Trung Quốc một em bé duyệt duyệt ba tuổi bị xe cán bị xe tải chèn lên và 18 người đã đi qua mà không có đả động gì tới cuối cùng thì một bà lão nhặt rác bà ấy đã động lòng chắc ẩn để mà vực em bé này dậy và và và giúp đỡ em thế nhưng em đã không qua khỏi. Bà ta đã nói một câu như thế này, lẽ nào trong cuộc đời này là một việc tốt cũng khó khăn đến vậy sao? Gần đây nhất trong thời gian gần đây thì chúng ta thấy hiện tượng ở những môi trường uh, sinh viên uh, hoặc là trường học chúng ta thấy Dường như bạo lực đang trở thành một phong trào nơi học đường. Điều đau lòng là khi chứng kiến các bạn học sinh gọi là xô xát với nhau. Thì các bạn chứng kiến lại không can ngăn. Thế nhưng lại gọi là cổ động. Và dường như hết mình cho một thái độ vô đạo đức và thiếu văn hóa này. Còn ở những nhà trẻ thì sao? Chúng ta thấy một hiện tượng mà cảm thấy đau lòng hơn nữa là... Ở những nơi nhà trẻ, chúng ta thấy những cô bảo mẫu, một số trường mầm non, nhà trẻ, giáo viên ăn bớt khẩu phần của các cháu. Nhiều bảo mẫu, nhiều cô giáo đánh đập trẻ một cách tàn nhẫn. Nếu trẻ khóc thì lấy băng keo dính miệng các cháu lại để sẽ không khóc được. Hoặc là khi tắm cho các cháu thì như là đang làm thịt một con mèo. Ngày 7 tháng 10 năm 2011 vừa qua, ngay tại trung tâm thành phố của chúng ta Chúng ta thấy một chiếc xe điên do bác sĩ lái làm chết hai người, 17 người bị thương Điều chứng kiến đau lòng đó là những người chứng kiến đã không cứu những người bị nạn Mà còn xông vào hôi của cướp đồ của nạn nhân Đơn cử có một bệnh nhân nữ Sau khi đưa vào bệnh viện đã qua đời, và đến 3 ngày sau gia đình mới có thể biết được lý do là toàn bộ túi sách gồm tiền bạc và giấy tờ tùy thân của chị đã bị cướp mất, nên bệnh viện không biết tên và không biết thông tin để báo cho gia đình. Và lại nữa, trong thời gian gần đây, chúng ta thấy các tình trạng tội phạm giết người càng được trẻ hóa rất nhiều tội phạm đang được uh, ở thế hệ 8x 9x chẳng hạn mới đây dư luận lại xôn xao về vụ thảm sát của cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang sát thủ 17 tuổi vị thành niên Lê Văn Luyện hoặc là ở Quảng Bình bố Trạch Hồ Nhật Linh 18 tuổi đã đâm 95 nhát dao vào thai phụ mang thai 8 tháng sau đó vứt xác nạn nhân xuống mương hoặc một hiện tượng khác ở bệnh viện chúng ta thấy câu kết của một uh, clip sắp tới chúng ta sắp xem đây chúng ta sẽ thấy vị bác sĩ trả lời có tiền thì chữa còn không có tiền thì thôi xin mời gia đình chúng ta Bây giờ cái thớt giờ làm ngon không phải về nhà tôi nghỉ nữa có tiền không? Không gì rồi không có tiền đi Không có tiền đặt nữa, thôi tôi đi về. Kính thưa gia đình, đó là những vụ việc nổi cộng nhất mà chúng ta có thể thấy trong cuộc đời, trong những khoảnh khắc của ngày sống. Tuy nhiên còn có những vụ kiện khác nữa mà quý tham dự viên chúng ta có thể nhìn thấy. À, xin mời hai ý kiến à, của quý tham dự viên à, chúng ta nhìn thấy chúng ta nêu sự kiện chúng ta chỉ kể sự kiện thôi chúng ta không bình luận và không giải quyết vấn đề à, xin mời hai ý kiến à, của quý tham dự viên chúng ta đã chứng kiến ở trong cuộc đời của chúng ta hay là trong ngày sống chúng ta nhìn thấy có những cảnh vô cảm nào xin mời kể hai ví dụ luôn được thầy được luôn hai ví dụ dạ em um... Uh, hiện tại thì mình đang chăm sóc mẹ ở trong uh, trung tâm ung bú thì uh, mình uh, tranh thủ uh, nói mẹ cho con đi nghe về vô cảm một tiếng đồng hồ được không thì cụ nói là được thế là đi vô đây thì uh, cái cái cái chuyện mà vô cảm thì từ hôm qua đến giờ em thấy kinh hoàng thấy quá nhiều luôn rồi không ngờ hôm nay lại chị yên rủ đi một cái đề tài nó quá phù hợp như vậy um, Một cái vô cảm, à, nãy giờ thầy kể toàn là những cái vô cảm mà nó trực tiếp, đó, nó phải đụng xe, nó phải quýnh người Nhưng mà em thấy em muốn kể một số những cái ví dụ mà nó gián tiếp, nhưng mà nó cũng khá đau lòng Thí dụ như à, trên đường về nhà ở Gò Vấp chẳng hạn mình thấy những cái nhà trưng bày xe hơi à, rất là rộng lớn Thí dụ như hàng em không biết hàng ngàn mét vuông đất hay là bao nhiêu đó để là xe đã qua sử dụng Mà có những chiếc xe em thấy để 3 năm chưa bán được nó ế giả mang luôn có nghĩa là người ta nghèo quá người ta không mua nổi ở cái khu nghèo như gò vấp mà để cái gara xe hơi gần mấy ngàn mét vuông em quá tiếc cái miếng đất đó đi mà trong khi đó ngày hôm qua em vô bệnh trung tâm ung bú thì em thấy là cái cái cái con người á nó cái cái người mà khi mà người ta giải phẫu xong đó, và về bị những cái gọi là căn bệnh như là ung thư đó, với lại bị ung thư vú này ung thư đủ các các thể loại ung thư nhưng mà nó túm lại là rất là đau sau, sau giải phẫu người thì khó chịu bứt rất... rứt Uh, nói chung là rồi không có người thân mà người giường á thì dồn vô cứ người nào mới ra thì được nằm một giường nhưng mà chỉ được nằm ba tiếng thôi xong lại bắt đầu dồn vô ba người giường mà cái giường thì nó bằng khoảng hai ô gạch này thôi thì người đầu này người đầu này người đầu này và và vô cùng nghèo luôn coi như là đồ ăn là gần như là cướp giật luôn khi người ta đem đến cho từ thiện đó, thì là phải bảo vệ phải lùa hết những người như em là đứng vô một góc để khóa lại xong rồi bắt đầu mới cho người vô phát đồ ăn vì sợ tụi em giật Dực của những người bệnh mà đang đau khổ như vậy Thì như vậy thì Bệnh viện không đủ mà xe hơi à, Con người thì bị, bị bị bị đối xử như vậy Còn xe hơi thì được ở trong nhà lạnh Nhà kiến và một cái miếng đất rất rộng Vậy mình một cái dấu hỏi lớn là như thế nào à, Một cái ví dụ thứ hai Thì em nghĩ rằng là nó hơi đời thường Nhưng mà nó lại rất là trắc ẩn à, Em không phân tích, em chỉ kể sự thật Tức là em đi trên một cái um, phi trường của nước ngoài đó là nơi mà em nghĩ rằng là thu nhập người ta lỡ là một cái thế giới rất là giàu có à, có tiền có điều kiện à, đi sân bay quốc tế thì em thấy một bà mẹ đứng dựa vào như thế này để chờ chuyến bay thôi à, bên này thì có hai đứa con đẹp như thiên thần bên này một bé gái bên này một bé trai thì bà mẹ cầm cái ipad trên tay á, cứ đứng cứ kéo kéo kéo như thế này mà bên này thì đứa này kêu mama, mama, kêu mẹ rồi bên này cũng ma ma mẹ khóc mũi thì chảy nhảy nhụa ra còn đứa bên này thì ho sù sụ nhưng mẹ vẫn đứng kéo cái ipad Rồi xong rồi mà, cổ mới quay qua thì cổ nạt bằng tiếng Anh Nhưng mà em thì hiểu được thì cổ nạt cho một phát đứa bên này Xong cổ giả cái bóp cho đứa bên đây một cái nữa Thì em thấy nó quá đau lòng đi Có nghĩa là cái máy thì được nâng niu Còn hai đứa con thì nó như vậy Thì cái đó là cái dấu hỏi chấm Và cái đó em nghĩ là cái cái cũng cũng rất là thời đại bây giờ Bởi vì cái máy iPad bây giờ rất là thịnh hành đó. Và người ta yêu nó vô cùng Yêu hơn cả con mình nữa. Chứ, yeah, <cười> Đó vâng, là hai ví dụ chị. À, chính những phương tiện kỹ thuật hiện đại ngày hôm nay đang à, làm cho con người của chúng ta à, dường như quá chú trọng đến những cái chuyện đó mà quên đi à, sự đối thoại với nhau. Và xin một ý kiến nữa. À. Xin mời chị, mời chị ở dưới cuối cái đã. Dạ kính thưa cộng đoàn, thì cái hiện tượng này em thấy ngay trước thành đoàn của thành phố mình ở đường Phạm Ngọc Thạch Thì một cô bé sinh viên của vào thành đoàn để của liên lạc một cái công việc kiếm việc làm gì đó của đi một cái xe đạp tới của dựng bên cạnh rất nhiều cái xe đời mới của vừa quay lưng đi chưa được ba bước Thì ngoài này có một cái anh chuyên nghiệp lắm Mặc đồ lịch sự như là sinh viên khác Tới mở cái xe đạp nhẹ nhàng và vác trên vai Đi băng qua cái đường Alexander Road Rồi anh tới đó là anh bàn giao cho ai không biết mọi người xung quanh Tất cả thanh niên rất đông Cũng là ba bốn chục người Nhìn thấy như thế thôi Thì uh, bản thân tôi Tôi tái xanh mày mặt lúc đó cái diễn biến của tôi Tôi không biết như thế nào hết Bao nhiêu người đàn ông như thế Mà để một cô bé sinh viên đành mất một chiếc xe như vậy Thì tôi rất là chạnh lòng Và một điều nữa điều này tôi thấy ở bệnh viện dẫu biết rằng các bác sĩ là lúc nào cũng có nhiều bệnh nhân thì uh, họ cực nhập điều đó đã, đã đành rồi nhưng mà chức năng của họ mà bệnh nhân bệnh nặng tới hỏi sao đau gì rồi trả lời rồi dùng dằng nhưng mà xin lỗi thấy những bệnh nhân mà ăn mặc tương tất một chút thì họ thay đổi cái thái độ và cái giọng nói ngay nhưng mà có những người rất là chân quê nghèo nàn thì cái thái độ của họ trời ơi không Thế tưởng tượng mà tại một cái bệnh viện chợ rẫy lớn như thế Mà có những vị bác sĩ lại đối xử với những bệnh nhân như thế Mà họ không dám rên la trước bác sĩ Họ nói đâu gì mà rên la như thế Đó là những điều rất là bình thường Nhưng mà với tôi tôi cảm thấy không bình thường một chút nào Tôi xin cảm ơn ạ Dạ vâng cảm ơn chị à, Xin một ý kiến uh, cuối cùng của bạn uh... Dạ em xin kể là một cái ví dụ mà hôm qua em gặp Là khi mà em đi học á, vào lớp thì em đi trễ Thì khi mà em vào đó thì em thấy là các bạn á, thì ngồi dồn lên trên Mà phía sau bàn á, là các chai nước nè Rồi uh, các uh, cái ống hút rồi ly nước đang uống dở dang, Nó bày đầy ở trên bàn vậy Và thầy giáo á, thì lớn tuổi rồi Cỡ như cha á Và thầy thầy rất là dễ thương và kỹ tính Mà em thấy các bạn là Không có gì hết trơn Mà vẫn ngồi vô tư trong lớp như vậy Em thấy Mình nói các bạn thì các bạn nói Chứ đó không phải là việc của mình Mà là của cô lao công ờ, Một cái thứ hai mà em gặp Là Cái bạn đó bạn bị cướp Thì bạn la Bị cướp thì bất ngờ quá Bạn không la được Thì mình cũng la phụ bạn thì mình cũng bất ngờ quá mình la cũng không to lắm mà có một tiếng à xong rồi cái mình hỏi mấy đứa bạn chứ sao không la dồn người ta thì nó la chứ đó cũng không phải là việc nó bị mất thôi thì của đi thay người em yeah, xin hết vâng, vâng. kính thưa gia đình Từ nãy giờ chúng ta đã nghe, đã chứng kiến tất cả những gì đó uh, là một phần thôi ạ uh, của thực trạng căn bệnh vô cảm. Giờ đây chúng ta cùng uh, nhau cần phải siêu âm đi tìm căn nguyên của căn bệnh này. Con xin kính mời cha lên siêu âm dùm chúng con. Xin một bộ tràng pháo tay chào đón cha.